tháo thánh nhân đề tiện tác giả phương hiểu lỗi do diên vĩ diễn đọc quyển 7 chương 110 đại chiến xích bích ngàn năm kinh điển sẩm tối ngày giáp tý tháng mười năm kiến an thứ mười tức ngày bảy tháng mười năm hai bầu trời quang đản gió thổi nhẹ, nhẹ. trường trang cũng hiền hòa hơn ánh trăng chiếu xuống mặt sông trong veo khung cảnh đẹp đẽ có nét thanh bình Tào Tháo và Chu Du vẫn đang đối trận hai bên bờ Nam Bắc. Có điều thủy trại ở Âu Lâm đèn đuốc sáng rực, vô cùng hùng tráng, nhìn từ đằng xa tựa như cung điện. Còn phía Xích Bích lại tối tăm, im ắng, đến nỗi khiến người ta có cảm giác bất an. Binh sĩ phương bắc phần lớn đậu bệnh. Tào Tháo lại ngồi trấn đại danh Trung Quân, quyền chỉ huy thủy quân đều đặt lên vai tướng lĩnh Kinh Châu. Trong đó, người phòng giữ danh ngoài cung là Trương Doãn, rất được tào Tháo coi trọng vào gần đây. Hắn ở trên một chiếc thuyền lầu có ba tầng, chỉ nhỏ hơn đôi chút so với thuyền xoáy của tào Tháo. Thuyền này cũng có tinh kỳ treo cáp, giáp sĩ sang sát. Chiến thuyền mong đồng, đấu hạm bảo vệ xung quanh nhiều không kể hết. Phó tướng của hắn là tướng Hà Bác Mã Diên và Trương Khải. Hai tướng ấy trước kia ở dưới tướng Viên Thiệu. Từ khi quy hàng Tào tháo, luôn tận trung dốc sức, dũng mạnh tác chiến, là những người đã bỏ nhiều tâm sức nhất vào việc luyện binh ở huyện Vũ Trì. Thế nhưng, người hàng xóm không bằng kẻ dẻo miệng. Giờ hai hắn tử phương Bắc, uy vũ, buộc phải nghe lệnh của Trương Dõn. Có vẻ tối hôm đó lại là một tối bình yên, vô sự. Trương Dõn lệnh cho Mã Diên, Trương Khải, phòng phía sau, còn hắn lên trên lầu cao, Xây thân binh nướng hai con cá Và hâm nóng một bình rượu Lâu năm ung dung ăn uống Ngắm cảnh đêm trên sông Mấy ngày nay Trương Dọn có cảm giác hơi lân lân Hắn thân là cháu ngoại của Lưu Biểu Sau khi hàng tàu không bị liệt vào danh sách đen Mà còn được trọng dụng Đúng là may mắn Nhất là từ sau tiệc mừng Tết Đồng chí Sái mạo đột nhiên đổ bệnh Văn xính tiếp quản công việc của Đô Đốc Thủy Quân Trương Dọn nghiêm nhiên trở thành phó Đô Đốc Chỉ huy hơn 100 chiếc thiên lớn nhỏ thuộc tiền bộ. Hồi hắn còn theo cũ cũ cũng đâu có y phong lớn dậy. Trương Dõn nghĩ, đến tiền đồ sau này như gấm. Vui vẻ sắp quên cả họ của mình. Trương Dõn ăn uống no nê, đắp chiến bào liêm diêm ngủ. Không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy có người lai lai mình. Tướng quân, tướng quân dậy đi. Mẹ kiếp. Trương Dõn chọn mở mắt, vả một cái vào mầm thân binh, to gan dám làm phiền giấc mộng đẹp của ông mày. thân binh ôm mặt nói vẻ oan ức có thuyền địch tới. sao? trương giản gào vậy hai chân rung rẩy hốt hoảng bò ra cửa sổ xem rồi lại yên tâm lúc này đã gần nửa đêm gió bắt đầu nổi lên trên sông tới thui nhưng cách đó không xa xuất hiện một đội thuyền ước chừng có hai chục chiếc đều cấm cờ xanh như thể sợ bên này không nhìn rõ nên mũi thuyền còn cấm rất nhiều đuốc chiếu sáng cờ xí nhưng phía sau đội thuyền và cả thủy trại bên bờ đối diện vẫn im lìm như không có động tĩnh gì tướng quân cho thuyền mong đồng bắn lui bọn chúng chứ bắn cái gì mà bắn trương giọn quẹt mồ hôi lại cười khinh thường ngươi hiểu gì hoàn cái tới hạng quân ta đấy tên vũ phu đó thật biết dọ người nói là có thể khởi sự giết chu du khoác lác hết mức kết quả chẳng làm nên trò trống gì muối mặt tới hàng Xem ngày mai vào gặp thừa tướng Ta sẽ nhục lão ta như thế nào Không cần bố trí phòng bị Cho thuyền của lão ta tiến vào Tiểu nhân cũng biết chuyện đầu hàng Có điều Gió đã đổi hướng Liệu có bảy gì không Thân binh nhắc nhở Trương giỏn lại thoa đầu ra ngoài xem thử Một luồng gió đông nam Táp vào mặt Sức gió khá mạnh Khiến hắn không mở nổi mắt Đã qua đông chí Có gió đông nam Có gì lạ Yên tâm đi Trương dọn đã nói không sao thân binh liền chạy đi truyền lệnh cho các tướng sĩ trên dưới chiếc thuyền ngay lập tức hoang hô như sấm quân tàu không đốn vì bệnh tật chỉ mong sao trận này mau mau chấm dứt nên nghe nói quân địch đến hằng thì mừng như gặp được người thân không ít binh sĩ đổ ra ngoài xem khiến mỗi thuyền hơi chúi xuống binh lính của hàng cái cũng hớn hở vẫy tay múa cờ về phía này từ mãi đằng xa hai bên đều có cảm giác tiếc gì không sớm gặp nhau nhận được lệnh của trương dọn Chiến thiện mong đồng, mạo đột, phụ trách phòng giữ lần lượt tản ra tránh đường. Đội thiền của Hoàng Cái từ từ ghé sát trận thế quân Tàu. Theo lý mà nói, đại tướng bên địch tới hàng, trương dọn không muốn đi ngên đón cũng phải chạy ra ngoài xem xét. Thế nhưng, hắn ý là túc tướng của Tàu Danh, ngồi y trên gác, muốn Hoàng Cái tới tận nơi, bái kiến mình. Hắn cứ ngồi ngông ngên như thế một hồi. Nhìn đội thuyền của Hoàng Cái, càng lúc càng tiến lại cân, chợt nhận ra vấn đề, ngấn nước không bình thường. Hai chục chiếc thuyền của Hoàng Cái mặc dù không lớn lắm, nhưng mỗi thuyền ít nhất cũng chở được mấy chục binh lính, mà khi chở nặng ngấn nước phải sâu. Nhưng ngấn nước của những chiếc thuyền đó lại rất nông, cố nhiên thuyền đang dương bơm chạy bằng sức chó, song nhìn chúng lướt nhẹ như thể chỉ cần một ngọn sóng to cũng có thể đánh lật. Trương Dõng không khỏi ngạc nhiên, lẽ nào Hoàng Cái vội vàng hành sự bị Chu Du đánh bại, nên chỉ mang được thuyền không tới Nhưng danh trại bờ đối diện Vẫn tới thui và yên ắng, Nào giống vừa xảy ra một trận chém giết Tất cả đều là thuyền không sâu, Thuyền nhẹ như thế lẽ nào không chở binh lính Mà là vật dẫn lửa Nghĩ đến đó Trương dọn sợ đến vỡ mật Càng cố kêu toán lên Bên trong có bảy Mau cản thương địch Không ít tướng sĩ Kinh Châu có kinh nghiệm Cũng nhìn ra vấn đề Trương Khải lập tức nhảy xuống thuyền con Dùng tay ra hiệu cho hơn chục thuyền xích mã Cùng sông lên. Lúc này hai quân chỉ cách nhau chừng hai ba dặm, Trương Khải đứng ở đầu thuyền gào thét. Thuyền Nam, không được lại gần danh trại. Dừng lại ngay. Ông ta hồi lớn mấy tiếng liền, nhưng đội thuyền trước mặt đều không đáp lại, trái lại còn tỏa ra thành trận thế như rắn bo, tăng tốc lao tới. Càng đến gần lại càng nhìn rõ, hai mươi chiếc thuyền đó vừa nhẹ vừa nhanh. Đầu thuyền cấm chi chích những chiếc đinh sắt lớn, dài đến năm thước sau khi va chạm sẽ đâm sâu vào thân tàu quân tàu những binh sĩ ban nãy còn hớn hở vây tay với quân tàu cũng chẳng thấy đâu nữa chỉ có vải đỏ trùm kín con thuyền trương khải chưa đoán ra chuyện gì chờ có tiếng tì đẹp thuyền chú sói cô hàng cái châm một quả cầu lửa ngay sau đó hai chục chiến thiền cũng đều châm lửa cháy bập bùng thì ra bên dưới tấm vải toàn là cỏ khâu con tấm mở cá ngọn lửa bốc lên thiêu rụi vải che chỉ trong chớp mắt gió đông nam cuốn tung những sợi cỏ vô số đốm lửa tựa như những con ngai đỏ rực lao về phía tàu quân trương khải cảm thấy bỗng sát một đốm lửa bay vào mắt phu thuyền nhanh nhẹn vòi khua mái treo, chuyển hướng chui vào giữa hai chiếc thuyền lửa tưởng là có thể tránh được một khiếp nặng ngờ đâu đằng sau mỗi chiếc thuyền lửa còn buộc một chiếc thuyền nhạ do lúc trước còn ở xa và chưa chăm đèn đuốc Nên không nhìn thấy được Binh sĩ trên thuyền đã rút về phía sau Cương sẵn cung cứng thương thầy Trương Khải Cùng với xì tốt dưới trướng Bị loạn tiễn cấm khắp người Trương Dọn đứng trên thuyền lầu Càng nhìn rõ hơn Đống lửa soi sáng cả một khoảng rộng lớn Vài dặm Quân địch há chỉ có 20 chiếc thuyền Xa xa những chiếc thuyền lớn nhỏ Đều là chiến hạm của địch Lặng lẽ đi phía sau Lúc này Trương Dọn biết mình trung kế Muốn ngăn chặn thì đã muộn, trương khải chết. Những chiếc thuyền con tuần tiểu trên sông hoặc là bị đâm lật hoặc là hốt hoảng bỏ chạy. 20 chiếc thuyền lửa tràn vào thủy trại. Đấu hạm quân tàu, bay viết ngoài, bén lửa hàng lọt. Bình thường nếu có thuyền bốc cháy, những thuyền khác dễ dàng tránh xa. Nhưng đấu hạm của quân tàu đều bị khóa chặt, thành từng cụm năm chiếc, 10 chiếc bằng xích sắt. Nên không sao tản xa để chạy thoát đều bị ngọn lửa nuốt chửng ngay đến thuyền lâu của trương dọn cũng bị mắc kẹt trong đó không nhúc nhích được đúng lúc ấy tiếng hô giết ầm ầm vang lên tứ phía hoàng cái dẫn đầu dũng sĩ giang đông xuyên qua đám lửa xông lên chiến thuyền của quân tàu chém giết xung quanh binh tàu ôm đầu bỏ chạy số người rớt xuống sông mà chết nhiều không kể xiết đại đội binh mã ở phía sau do chu du thống lĩnh cũng đạp tới để đánh trận này chu du đặc biệt giám sát việc đóng mấy chục chiếc hạm kiểu mới trên sàn không dừng lau gác mà thay vào đó là cái chòi cao ba bốn tầng để phóng tên những cung thủ thiện xạ được bố trí ở trên đó từ đằng xa đã bắn một loạt tên khiến cho bên tàu đứng ở đầu thuyền đều biến thành con nhím ngoài ra trên thuyền còn lắp xe bắn nỏ mũi tên trên những cây nỏ lớn đó làm từ cành cây khô đầu vót nhọn tắm dầu thông Lại châm lửa Khi chặt đứt sợi dây thừng kéo căng những mũi tên Chúng có thể bắn xa hơn một trượng Không chỉ chọc thủng thuyền Còn dẫn lửa đốt cháy thuyền Trương dọn cảm thấy dưới chân mình rung rung Những tiếng nổ lớn liên tục vang lên Hắn là lầu gác trúng nỏ Bèn thò đầu ra ngoài cửa sổ xem Hoàng cái đang dẫn người đánh lên thuyền của hắn Tướng sĩ bị lửa thiêu Tên bắn Thương vọng vô số Mã chiên cũng không thấy đâu nữa Gã tự xưng là phó đô đốc thủy quân ấy, đứng chết lặng. Ngay cả dũng khí chạy xuống dưới, phá vòng vây cũng chẳng có. Chỉ biết ôm đầu, chui mãi vào trong góc. Nghe tiếng chém giết, vọng lên từ dưới lầu. Không biết đã qua bao lâu, Trương dọn thấy tiếng hò hét xa dần mới dám ngẩng đầu lên. Trong lầu gác là một mảnh khói dày đặc, xung quanh không còn một bóng người. Hắn muốn xuống lầu chạy trốn, nhưng cầu thang đã bị thiêu rụi. Hắn bò tới chỗ cửa sổ thì phát hiện ra, Ngọn lửa ác độc đã lan dần lên tầng thứ ba Khói đen không ngừng Sọc vào trong rác Hắn thò đầu ra ngoài cửa sổ hít thở Lại trông thấy một cảnh tượng Kinh tâm, động phách Chiến thuyền của quân tàu đã thành một biển lửa Gió đông nam lại tiếp tay cho địch Lửa mượn uy gió Gió mượn thấy lửa Lan sâu vào tàu danh Đâu đâu cũng điều một màu đỏ rực Tướng sĩ bị lửa nuốt chửng, Kẻ lăn lộn dưới xăng Kẻ kêu gào thảm thiết kẻ nhảy ùm xuống sông thủy trại dài mấy chục dặm trông chẳng khác gì hỏa ngục phía đối diện còn có không biết bao nhiêu chiến thuyền giang đông đen kình kịch phủ kín mặt sông, khoi giáp lấp lánh binh khí sáng lóa trống trận âm ầm tưởng như trời đất sụp đổ trương dọn sặc khói vội cuối cùng đau thì lại bị lửa táp vào mặt hắn sợ hãi lùi lại vài bước nhưng có cảm giác lầu gác liên tục lắc lư kêu răng rắc gặm bàn chân bỗng sát cả chiếc thuyền đã bị ngọn lửa nuốt chửng sắp sửa ụt xuống cứu với cứu ta với trương giọn cao thét tuyệt vọng dưới chân sụp xuống do mặt sàn bị thiêu thủng hắn rơi xuống tầng dưới cung cả người đau đớn khi bò dậy đã bị ngọn lửa tựa như quân địch hầm hầm tức giận bao vây không nó đáng sợ hơn kẻ địch gấp trăm lần thừa tướng cứu mạng xái công cứu mạng cứu cứu điệt nhi sai rồi Có lẽ là áo giác xuất hiện Khi sắp chết Trương dọn dường như trông thấy bóng lưu biểu Giữa những ngọn lửa bừng bừng Ông ta đang quơ quơ bó đuốc về phía hắn Trương dọn có tránh ngọn đuốc Nhưng những ván gỗ bị đốt cháy Liên tục rơi xuống từ trên đỉnh đau Khiến hắn tranh né thế nào Cũng không thoát được Chiến bào bén lửa Sâu tóc cháy xém Chân tay cũng đều bị ngọn lửa quấn lấy Hắn ngạt thở Chống mặt Té ngã Bộ khoai giáp trên người chẳng khác nào mới sắc nung, siết chặt thân thể như muốn hắn tàn chảy thành nước. Cũng trong lúc đó, Tào Tháo vừa nhận được tàu báo, vội chạy ra ngoài trướng. Đại danh Trung quân vẫn hoàn toàn yên lặng, hầu hết binh sĩ đang say giấc. Nhưng loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn vẫn lại từ phía thủy trại. Nhìn xa xa, trên sông có một quả cầu tỏa sáng bập bung như đống lửa trại giữa đêm tối. Một ngọn gió đông nam táp vào mặt, khiến Tào Tháo sung minh. Chính ngọn gió này đã kéo Tào Tháo quay trở lại hiện thực, từ giấc mộng đẹp đẽ thiên hà thống nhất. Dựa vào kinh nghiệm mấy chục năm gian trá, ông ngay lập tức hiểu ra, nội bộ quân Giang Đông chưa từng xảy ra mâu thuẫn, chu du cũng không hề thiếu lương thảo, việc hoàn cái đầu hang rõ ràng là quỷ kế. Quân sư Tân Du, trung lĩnh quân sự khoáng, trung bộ quân hàng Hạo, công tử Tào Phi nhanh chóng tập hợp lại. Đột nhiên gia tinh xảy ra biến cố, ai nấy đều có chút kinh hãi đại doanh bắt đầu rối loạn không ít binh sĩ hiếu kỳ chạy ra ngoài nghe ngóng có kẻ trèo lên tường trại chòi canh rướng cổ về phía sông khoảnh khắc đó bọn họ chỉ muốn xem cảnh náo triệt, chứ hoàn toàn không ý thức được đống lửa kia nói lên điều gì nhưng trong lòng tào tháo và tương du hiểu rõ gió đông nam thổi mạnh chiến thuyền lại bị xích sắt ghép chặt chỉ cần một chiếc bốc cháy những chiếc khác Điều không thoát được Toàn bộ thủy quân sẽ biến thành biển lửa Thậm chí tiến thêm một bước nữa Còn kinh động đến cả bộ quân Nói cách khác Hơn 10 vạn đại quân có nguy cơ bị diệt sạch Phản ứng đầu tiên của Tào Tháo Là nghĩ cách cứu phản Ông dẫn chúng nhân ra bờ sông Lệnh cho tướng lĩnh các danh Quản thúc binh sĩ Không ai được phép tùy tiện hành động Để ổn định lòng quân Dù vậy binh sĩ danh nào cũng hoảng sợ Bọn họ si sao bàn luận Nhân tâm hoang mang, lại thêm bệnh dịch nghiêm trọng đã khiến mọi người bất an từ trước. Đâu có thể áp chế được, sự tình cấp bách, tào tháo cùng với thân binh chạy như bay tới bờ sông. Những chiến thuyền gần bờ sông đều không sao. Nhưng từ hai dặm trở ra là một màu đỏ rực, ánh lửa chói mắt và khói đen cuồn cuộn, che mờ thủy quân, mùi khét lẹt theo gió đông nam, xộc thẳng vào mắt mũi, ngọn lửa ngày càng lớn, lan dần vào bờ. Tào Tháo bỗng cảm thấy choán ván Nhưng cố định thần nói Chớ hốt hoảng. Trường lĩnh các thuyền tự chặt đứt xích sắt mà thoát ra Điều binh mã bộ quân Sửa lại tường lũy Chiến hào ven sông Mang đại kỳ đến đây Ta phải ngồi đây ngăn địch Theo suy đoán của ông Nhiều khả năng thủy quân sẽ không giữ được Để bảo vệ danh trại trên cạn Phải bố trí phòng tuyến mới Ngăn quân địch lên bờ trước khi chúng đánh tới Thế nhưng quân lệnh truyền xuống không mấy hiệu quả chỉ có những tướng sĩ trung quân một lòng trung thành nghe lệnh đào hào đắp lũy còn số khác nhân tâm đã loạn lại càng cãi nhau ầm ĩ chẳng ai chịu chặt xích sắt phần lớn binh sĩ bỏ thuyền trốn về sâu ít đầu óc mụ mị ra sức quơ đao gãy gãy dây xích binh sĩ bỏ thuyền cởi giáp cố sức bỏ chạy có tên tiểu tốt vừa chạy vừa kêu chạy mau đi lửa cháy đến nơi rồi hoảng loạn không biết chạy đường nào đâm sầm trước mặt tàu tháo Ông không thèm phân bua Rút bỏ kiếm chém gục dưới đất binh lính nào trốn dây Phải đắp lũy Không được làm ôm Kẻ nào trái lệnh giết ngay Nhưng cách chiếc gà dọ khỉ đó Không có tác dụng Người bỏ chạy mỗi lúc một đông Tai hòa ập đến Ai còn để ý quân lệnh gì nữa Lúc này những chiếc thuyền con của bại quân Đã quay về Binh sĩ cả nào cả nấy Kho giáp sọc sệt Mặt mũi đen nhảm Không ít người bị thương nặng Thấy điều thập tử nhất sinh trong đó có chiếc thuyền đang bốc cháy. Mặt sàn bị thiêu rụi, người bên trên, nhảy hết xuống sông. Một tướng lĩnh khắp người lửa cháy nhảy được lên bờ, lăn lộn khổ sở, nhưng lửa càng bén nhanh hơn, chỉ biết cầu khóc, bò vào đại trại, giấy giụa cầu cứu. Chúng nhận sửng sốt nhìn viên tướng, giữa những tiếng thét sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng còi âm ý và tiếng chiến thuyền phát nổ trộn vào đinh tay nhức ốc, Tào Tháo vừa nghe được tiếng thở dốc của con người sắp chết ấy. vai ông ta trúng một mũi tên. Mũ đầu mâu không biết đã rơi ở chỗ nào, râu tóc cháy xém. Ngoài cơ thể bị lửa thiêu bỏng ra, hình như không còn vết thương nào khác. Những chỗ ông ta bỏ qua, hàng một vệt máu đỏ tươi. Nhưng ông ta vẫn cố lết về phía trước một cách vô cùng chậm chạp, trên con đường thoát thân, giống như đứa trẻ tập bò nhoài người. Trước đây ông ta hẳn là một hán tử uy vũ, dũng mãnh, nhưng hôm nay tấm thân to lớn lại là một trở ngại, bị ngọn lửa làm biến dạng co quắp, khoảnh khắc ông ta ngẩng đầu trông thấy Tào Tháo, đột nhiên cả người co rúm lại, bật khóc. Cuối cùng đã gặp được cứu tinh, nhưng ông ta hiểu là đã muộn, nên ngay cả tiếng cứu mạng cũng không thốt ra được, mà chỉ có những câu nức nở tuyệt vọng. Khuôn mặt chúng nhân tỏ vẻ sợ sệt. Kinh hải và bói rối Nhất thời không ai bước lại cứu ông ta Cơ hội nghi ngờ Liệu cái thứ không mắt, không mũi đó Có phải là người không Hay là một quái vật mới chui lên từ âm phủ Người tiến lại đầu tiên là Hàng Hảo Ông ta nhận ra người này Qua tiếng kêu bi thương luống cuốn đưa tay ra đỡ Gọi là Mã Diên Mã Tính Quân, cứu người, nhanh cứu người Thân binh thoáng ẩn người ra Rồi giúp lại cởi chiến bao Dập lửa trên người Mã Diên không biết lại có bao nhiêu chiếc áo bén lửa. Có kẻ bốc cả nắm cát dưới đất ném lên người. Như muốn chôn luôn ông ta, đám người tào tháo mãi nhìn cảnh này, quên mất cả chiến cuộc, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi đến ngàn thở. Bất giác cởi chiến bào, nhưng không phải để cứu người, mà quẳng đi thật xa, như vứt bỏ thứ gì đó không lành. Chiến bào cản gió bụi, tượng trưng cho những thân phận cao quý của tướng lĩnh trong quân, nhưng vào lúc này trái ngụ ngục. Món đầu này, rất có thể là thứ chết người một luồng khói đen bốc lên khiến ai nấy đều ho sặc sụa cuối cùng đám lửa trên người mã diên đã được dập tắt Thân binh vội quay mặt đi chỗ khác không đành lòng nhìn vị tướng quân vốn phạm vợ ấy mà giờ tứ chi co rung Trong chẳng giống hình người chút nào tào tháo động lòng nhào tới ông hai vai mã diên nhưng vừa chạm vào Đã rụt ngay lại áo giáp trên người ông ta đã bị nung chính làm bóng rộp bàn tay tào tháo bọn hàng hạo xử hoáng cùng tiến lên lật ngửa người ông ta mãi duyên giờ chỉ thở thôi thớp chân tay đã biến thành cục thang lúc la lúc rắc cả người vẫn giật thon thót ngũ quan bị cháy rúm ró hai mắt cũng chỉ là cái hố đen xì nhưng môi vẫn mấp mái như đang lẩm bẩm điều gì đó tào tháo không để ý đến vết bổng trên bàn tay lại ôm đầu ông ta mã tướng quân tiền phương sao rồi mãi duyên kho khan mấy tiếng Miệng giá xa, mùi khói khét lẹt, bên địch, huy động toàn quân, không, không ổn. Ông ta chỉ nói được một câu đứt đoạn ấy, bản thân cũng không trụ được, đầu ngoẹo sang một bên, không động đậy gì nữa giữa những tiếng ồn ào, nhưng tứ chi đã mất đi linh hồn, vẫn từ từ co lại và phát ra tiếng kêu răng sát. Mã tướng quân, mã tướng quân, chúng nhân gọi to, hắn đã chết rồi. Tào Tháo lặng lẽ buông tay khỏi đầu ông ta, chỉ cảm thấy một nỗi hoang mang, hai tay ưng ướt dường như dính máu nhầy nhụa. Ông cũng không thèm lao đi, ngẩng lên tiếp tục quan sát. Lại có mấy chiếc thuyền con trốn về, binh sĩ cởi hết khoai giáp, có kẻ lọc sạch quần áo lên được bờ. Lại cấm cậu chạy về phía sau, chẳng gì ngăn cản được. Những binh sĩ biết bơi thì tự bơi về, cả người ướt sũng bò lên bờ, khủy gói thở hổn hển. Nhiều nhất là người chơi với giữa dòng nước Với được tấm ván nổi nào Liền ôm chặt lấy không dám buông Sướng cổ kêu cứu Thế nhưng người được cứu là số ít Những chiếc thuyền trốn về Đều chật nít người Không có chỗ chen lấn Nghiêng ngã như muốn lật Kẻ nào ở dưới nước bấu vào mạng thuyền Sẽ bị chém bay ngón tay Ngay lập tức Mặc cho ai máu chảy Vùng vẫy, chửi mắng Cầu xin cũng không thèm để ý Ham sống là bản năng Bất cứ ai cũng chỉ có một cái mạng. Đại kỳ của chủ sói đã được dời đến bờ sông, tướng sĩ trung quân tất bật đáp lũy. Nhưng số binh sĩ nghe lệnh càng lúc càng ít. Có kẻ run cập cập không dám ở lại. Có kẻ than vạn không muốn đánh trần nữa. Còn có kẻ mang bệnh không chút sức lực. Tất cả đều bị đám cháy làm cho hoảng loạn. Ngay cả thị quân đóng trại sát bờ. Còn cách ngọn lửa rất xa mà cũng bỏ thuyền lại. Đáng hận hơn, đám người này nháo nhác chạy về phía sau. Đạp hổng hết chiến lũy vừa mới dừng được chút ít. Tàu thuân đáng triển, vùng đào chém chết đào binh vẫn không ngăn được dòng người. Những binh sĩ kinh châu đó căn bản không chịu nghe quân lệnh. Ồ vê như ông vỡ tổ. Giữa lúc hỗn loạn, một đám đào binh lao vào đội trung quân. Ngài đến hậu báo kỵ cũng bị bọn họ sâu lại phía sau. Chẳng biết ai dẫm vào hòn đá giữ cán cơ, nghe rầm một tiếng. Cờ xói đầu ụp xuống giữa chỗ bụi bẩn Tuần dù xích chút nữa Bị đại kỳ đổ vào người Ông ta ngã lăn theo Lầm còn bò dậy Nếu tay áo Tào Tháo Chú Công Chúng ta Chúng ta không ổn rồi Mau lui quân thôi Nhưng Tào Tháo không có phản ứng gì Ông đang rơi vào ảo cảnh Ánh lửa trước mặt càng lúc càng sáng Những đám mây trên bầu trời nhuộm màu đỏ ao Tiếng hô giết cũng dần nghe rõ Khiến ông kinh hồn, bạc phía. Tào tháo cứ đứng ngay ra, nhìn đám lửa. Trong lòng bỗng có một cảm giác nhẹ bẩn. Miệng răm răm bảo. Lục thao nói. Ngoại loạn nhi, nội chỉnh. Thị cơ nhi, thật bảo. Nội tinh nhi, ngoại đón. Âm kỷ mu, mật kỳ cơ. Cao kỳ lõi, phục kỳ nghệ. Xin cô nhược vô thanh. Địch bất tri ngã, sở bị. Chu du dụng binh như thế. Há có thể không thắng. Coi thường hắn quả là sai lầm của Lão Phu. Đào binh vẫn tán loạn chạy về phía sau như dòng nước lũ. Đến Tàu Phi cũng nhận ra tình hình không ổn. Phụ thân, chúng ta cũng, cũng đi thôi. Từ đi ở đây thật ra phải được hiểu là chạy. Anh ta chỉ cố nói giảm, các mưu sĩ thân binh khác cũng điều hòa theo. Đúng vậy, chúng ta tạm tránh mũi tiên phong của địch, đợi ngày khác đánh tiếp. Không cần mọi người phải giúp Tào Tháo tìm cớ thoát lui ông đã lấy lại thần trí và nghĩ đến việc lui quân. ông quay đầu nhìn chúng nhân nói giọng nghiêm túc: thua bởi quân tinh nhuệ của chu du cũng không có gì mất mặt. ta không có gì phải hổ thẹn khi lui quân. thân binh đợi sự phân phó của ông đã lâu. giờ không chạy để địch ập tới thì xong đời. cho nên ông vừa nói dứt lời đã có mấy người xông lên định kéo ông bỏ chạy nhưng tào tháo vùng ra nói: khoan đã phóng hỏa. phóng hỏa sao? Chúng nhân ngơ ngác không hiểu Tào tháo cắn răng nhắc lại một lần nữa Thuyền chưa bị cháy cũng phải đốt sạch Có thể đốt được bao nhiêu Thì đốt bấy nhiêu Lát sau mọi người dần hiểu được nỗi khẩu tâm của ông Hiện đã không thể không chế chiến cục Thủy quân hoàn toàn tan vỡ Không đốt hết những chuyến thuyền còn lại Thì chúng sẽ rơi vào tay địch Giúp cho thủy quân Giang Đông càng mạnh hơn Và lại quân địch phóng hỏa giết người Chẳng mấy chốc sông lên bờ Đến khi đó, quân tàu sẽ khó mà chạy thoát. Châm lửa tất cả chiến thuyền ven bờ vô tình tạo thành một bức tường lửa. Ngăn quân địch ở trên sông, tuy không thể chặn đứng quân địch, nhưng cũng có thể tạm cầm chân bọn chúng. Quân lệnh truyền xuống, binh sĩ cầm những bó đuốc sang sát, tiến lại bờ sông. Mới đầu, còn có người chào thuyền con đến, gần những chiếc thuyền, ở phía ngoài rồi mới châm lửa. Hồi sau mọi người mất kiên nhẫn, ném cả bó đuốc về phía những chiếc thuyền lớn như một trận mưa sau băng xẹt qua trời đêm để đề phòng lửa lan vào bậu trại có người chặt phá cả hàng rào ven sông nếm lên thuyền như tiếp thêm củi mấy bộ tướng kinh châu tâm huyết ngân ngấn nước mắt nhìn ngọn lửa đang dần bốc lên họ lau tâm khổ tứ mười mấy năm mới chế tạo được đội thuyền này cho lưu biểu vậy mà giờ đây lại phải cho một mồi lửa thiêu sạch các tướng bắt quân ai về danh nấy điểm binh mã thu dọn quân nhu chuẩn bị rút lui Còn những tướng sĩ thị quân chưa trốn về được thì đến đường lui cũng bị chặn. Chúng nhân mãi lo bảo vệ chủ soái, chẳng ai bận tâm đến sự sống chết của mình. Hầu hết chiến thiền quân Tàu đều được ghép liền bằng xích sắt. Muốn tặng ra còn khó nữa là khi cố ý phóng hỏa. Không lâu sau ngọn lửa bùng lên, chiếc thuyền lầu dành cho chủ soái mà Tàu Tháo lấy làm tự hào, tựa như một con quái vật, khổng lồ, khắp người bốc cháy, sôi sáng cả một bãi sông khói đen ngút trời gió đông nam thổi hơi nóng về phía bầu trại khuôn mặt tướng sĩ bỗng sát tào tháo rút vệ danh dưới sự bảo vệ của thân binh giữa lúc nhốn nháo ông bất giác ngoái lại nhìn biển lửa cháy ngùng ngục thốt lên một câu thở dài tựa như tự chế giễu đám cháy thật đẹp cùng lúc đó bầu trại ban nãy còn yên ắng không tiếng động đã hoàn toàn hỗn loạn binh sĩ các doanh các trướng đều chui ra ngoài chạy tán loạn không phân biệt được đông tây nam bắc người nào có huynh đệ trong quân thì đi tìm huynh đệ của mình còn người không có thân thích thì cướp đường mà chạy binh trưởng các bộ múa lộn chiến kỳ gàn cổ kêu gào nhưng binh sĩ vẫn tự ý hành động thủy quân gần như bị giết sạch quân địch sắp đánh tới nơi lúc này ai còn để ý đến người khác hàng hạo xử hoáng hà lệnh đánh trống tập hợp binh sĩ để ngăn hỗn loạn nhưng tiếng trống bên này vang lên Bên kia cũng bắt chước làm theo tiếng chiền tiếng trống vọng lại Từ bốn phương tám phía Khiến binh sĩ càng luôn cuống Không ít kẻ còn tưởng là trống trận của quân địch Cấm cổ bỏ chạy Hàng rào đổ rạp Xe lương lật nhau Liều trại úp sụp Bao nhiêu tướng sĩ bệnh không dậy nổi Đều bị giảm chết trong trướng Còn có những kẻ lanh lợi Chạy ngược lại đám cháy Băng qua đường trại leo lên sườn núi mé bắt Binh sĩ phân tán bỏ mặt danh trại Trận hóa hoạn trên sông, soi sáng bộ danh. Tào tháo nhìn cảnh tượng này, trong lòng nôn nóng, nhưng cũng không có cách gì. Quân Kinh Châu thoát khỏi biển lửa, nháo nhác chạy trúng. Quân phương Bắc không hiểu tình hình, lại không thuộc địa hình, cũng chạy theo họ. Còn những binh sĩ bệnh tật, người thì chống thương, đứng ngay ra, người lại dựa vào một xó. Trời chết! Bao ẩn họa, cùng xuất hiện vào khoảnh khắc này. Cá tòa đại danh, nhanh chóng đổ nát. Mất rất nhiều sức Tào Tháo mới quay lại được Danh Trung quân Nhưng chớ nói là thân binh tản mát không ít Ngay đến cả bọn khoái Việt vương sáng Vốn ở trong danh Và sái mạo đang ốm trên giường Cũng không thấy đâu nữa Không biết bọn họ tản đi tìm nhau Hay nhận thấy tình thế không ổn Cũng bỏ chạy rồi Trước mắt không có khả năng đưa toàn quân Rút lui Chưa biết chừng khi địch đánh tới Quân Tào đã mất hết sức chống lại Tào Tháo nghị sự lần cuối với các tướng lĩnh Mưu sĩ trong đại trướng đang bị bao vây giữa những tiếng ầm ĩ, quá trình diễn ra rất nhanh hầu như không có sự tranh biện nào đã đạt được sự nhất trí dẫn bộ quân còn chịu nghe lệnh xông ra từ phía trái phía tây rút về gian Lăng thế là đại quân mà Tào Tháo khoác lác là trăm vạn ấy đã hoàn toàn tan vỡ trong chốc lát rời khỏi danh trại tình hình càng loạn phía Bắc ô Lâm toàn là rừng núi chỉ có một con đường nhỏ chạy dọc bờ sông. Phần lớn bài binh, đào binh Đều xông lên đường này Sườn núi cũng chật cứng người Còn trên mặt sông lửa cháy ngụ ngục La hét ầm ĩ, lác đác những chiếc thuyền lớn nhỏ Khui chèo đâm tứ tung Không phân biệt được địch ta Cứ lại gần nhau là bắn một loạt lên Tất thảy đều chim sờ thành công Tào tháo và tướng sĩ trung quân Lẫn giữa đám bại quân Không dám dựng cờ sói Cũng không dám gọi trống công binh Chiến thuyền của quân địch ở gần đó Đều trang bị cung cứng Một khi quân Tàu giống trống giông cơ, có thể tập hợp quân mình, nhưng đồng thời cũng dẫn dụ quân địch. Người ta ở trên sông, mình ở trên bờ, sẽ chết sạch. Đi được hai ba dặm. Phía trước lại vọng lại tiếng hô giết. Hóa ra Chu Du đã sắp dự liệu bài binh của Tàu Tháo sẽ chạy qua đường này, nên phái người lén qua sông bày quân may phục từ trước. Đến lúc này, đại danh có khả năng mất trắng, có thể thoát được ra ngoài đã là tốt lắm rồi rất nhiều kẻ bỏ lại binh khí, nào còn tâm trí đánh trận nữa, địch đánh tới rồi. Cùng với tiếng kêu gào, tào quân càng hỗn loạn, có kẻ chạy lên phía trước, có kẻ chạy lại phía sau, có kẻ bò lên núi, giẫm đạp lên nhau. Thương vong vô số. Tào Tháo và Tương Du chỉ được vài ngàn binh sĩ trung quân, còn chưa đứng vững chân lại thấy trước mặt bụi bay mù mịt, vó ngựa âm ầm, một cánh quân cát vọt tới. Phen này chỉ có thể quyết chiến một trận. Tào Tháo vô tình bị đẩy lên trước nhất. Người sâu ông ở phía sau đều là binh sĩ. Muốn trốn cũng không trốn được. Đang lúc lo lắng, đội quân trước mặt, dần dừng lại. Một phiên tướng dáng người thấp bé, tế ngựa tới. thưa tướng, là thư tướng sau. Người đó là Nhạc Tiến. Tào Tháo quá đội vui mừng, xích nữa rớt khỏi lưng ngựa. Nhạc Tiến cũng không để ý lễ nghĩa. Thúc ngựa lay gân, nắm chặt tay Tào Tháo. Đúng là thừa tướng rồi Tạ ơn trời đất, tạ ơn thần linh Chỉ cần chúa công bình yên Vô sự, chúng mặt tướng Lời này vừa dứt Vị tướng quân chưa từng chịu thua ấy Đã nước mắt vòng quanh Tào tháo cố lấy tinh thần an ủi đôi câu Mới nhận ra cả người nhạc tiếng Đỏ ngầu một màu Chiến sự ở tiền phương xa sao Nhạc tiếng nuốt lệ Lấy lại uy nghiêm thường ngày Mặt tướng không tìm được ngày Đi trước phá vòng vây Gặp quân mai phục Đánh nhau hồi lâu mới đuổi lui được chúng. thừa tướng mau theo mặt tướng. mặt tướng sẽ mở đường cho ngài. Làm phiền văn khiêm. Tào tháo nói lời cảm ơn. Trong lòng không khỏi sợ hãi. Dưới trứng chu du bất quá chỉ có ba bốn vạn binh. Thế mà có thể đốt thuyên, đánh trại cùng lúc. Lại còn bố trí được quân mai phục. Nếu như hắn có thực lực ngang ta. Liệu lúc này ta còn sống không? Ông càng nghĩ càng thấy bất an. Vội dục trung quân tức tốc theo sau bộ quân của nhạc tiến có võ nhân này đi trước việc mở đường thuận lợi hơn nhiều bất kể đào binh chắn đường hay thuyền địch bắn tên đều tế ngựa xông lên kẻ nào bị dám chết coi như kém số hộ báo kỵ bám theo rất xác để tránh bị quân địch tập kích trung quân không dám rút một ngọn đuốc chỉ dựa vào ánh lửa lờ mờ mà bảo vệ đám người tào tháo tuần dù chạy như bay về phía trước bỏ đại đội bộ binh lại phía sau còn mạng là còn tất cả vào khoảnh khắc này đâu lo được chuyện bao đông tàu tháo chạy ngược chừng 4 năm dặm tiếng huyên náo nhỏ dần đường đi cũng tối hơn trên sông không còn chiếc thuyền nào nữa chúng nhân ghì ngựa nghỉ ngơi lúc này đã qua giờ tí vầng trăng treo tích trên cao đêm khuya gió lạnh hung hút trường gian lạnh lẽo như cái đồng không đáy đầy vẻ kinh hãi ngọn gió đông nam thổi qua rừng cây đen xì khiến cành lá rung rinh như đang hát, đang khóc, đang cười mà cũng tựa như tiếng reo của liên quân, tôn lưu. Tàu Tháo sai người đốt đuốc, quay đầu nhìn, trên mặt sông xa xa vẫn hỗn loạn. Ngọn lửa và chiến thuyền đã hòa làm một, còn binh sĩ bỏ trốn tứ tán, top năm top ba rải sát bờ sông, nói thành hàng dài tích tắp, nhìn không hết tầm mắt. Kẻ chết cháy, kẻ chết trận, kẻ bệnh chết, kẻ trên đường bỏ chạy, mười vạn đại quân liệu còn được bao nhiêu người đột nhiên có mấy bóng đen nhảy vọt ra từ trong đám bụi rậm kẻ nào thân binh quát lớn giựt cung tiện lên đừng bắn người mình một bóng người quơ quơ hai tay vừa nói vừa chạy lại đó là bộ tướng Ngưu kim ở dưới tướng tào nhân tào nhân trấn giữ giang lăng kim việt cung cấp lương thảo từ sau tiết đồng chí tào danh thiếu lương ông ta một mặt lệnh cho đồng điền đô úy là đống tự quay về dự châu điều lương mặt khác phái ngô kim đưa bốn chục chiếc thuyền lương tới chỗ tàu tháo trước nguồn Kim không dám chậm trễ ngày đêm lên đường đến đại danh đêm nay đã vào địa phận huyện xa tiện vốn định đưa lương thảo tới trước nửa đêm nào ngờ con cách rất xa đã trông thấy phía âu lâm lửa cháy ngút trời biết rằng đại quân bị vây khốn ông ta định chạy tới giúp sức nhưng trong tay phần lớn là thuyền lương gom hết binh lính lại vẫn chưa được ngàn người tùy tiện hành động e là đến thuyền lương cũng biếu không địch Vì vậy, ông ta nhanh trí cho đòi thiên, dập hết đèn đuốc ghé vào bụi rậm ở bờ sông, chờ tiếp ứng. Sau khi hỏi rõ nguyên do, mọi người đều cảm thấy may mắn. Quân Tào Tháo lui, chậm ri, binh mã mệt nhọc, còn bị quân địch ở trên sông quấy nhiễu. Mấy chục chiếc thuyền này đến quá trúng lúc, ít nhất có thể giúp Tào Tháo nhanh chóng thoát nạn. Nhạc tiếng ngô Kim nói là làm, cô nhắc lương thực vào tai nải được đâu. Còn lại, nếm hết xuống sông. tuân Du nhìn họ vứt bỏ lương thực, biết là bất đất dĩ Sông trong lòng vẫn không khỏi buồn bã Quay đầu đi lại Thấy bại quân nhếch nhát tháo chạy Trước sau đều là cảnh buông Ông ta quay mặt nhìn vào sông bên kia Phía Giang Nam tỉnh mịch, Dãy núi cao vút dựng đứng không có chút ánh sáng nào Tựa như gã khổng lồ đang ngủ say Tưng du nhìn một lát Chợt nhận ra vấn đề thừa tướng Thủy quân của ta tan rã chu du chiếm hết yếu địa ở Trường Giang Bốn quận Giang Nam phải làm sao Một khi thủy quân bị diệt Hai nhà tông lưu chiếm giữ đường sông Trường Giang, chặt đứt mối liên hệ giữa hai miền Nam Bắc Kinh Châu. Quân Tàu khó mà giữ được bốn quận Trường Sa, Vô Lăng, Linh Lăng và Quế Dương. Lúc này Tàu Tháo sụt can rối bầy, buồn phiền cả một đống chuyện. Quân sư không có cách gì, ông còn biết làm sao. Ông chợt nhớ, Hoàng Giai từng xuối dục quân Trường Sa, phản lại lưu biểu, đưa mắt nhìn xung quanh, gọi to. Hoàng Bách Tự, có ở đây không? Hoàng Giai không bị sớt lại phía sau. Nhưng mặt mũi nhem vuốt, cả người nhếch nhác thở không ra hơi. Hai thân binh diệu ông ta, lão đảo bước ra. Tào tháo nghiêm giọng bảo, quân ta thối lui. Giang Nam gặp nguy rồi. ngươi mau dẫn ít quân mã qua sông, cai quản bốn quận. Giữ vững thanh tri, đợi lão phu cử binh lần nữa. Hoàng giai nghe xong đầu như nổ tung. Hơn mười vạn đại quân, bại trận. Giang Lăng có thể giữ được hay không, còn không dám nói chắc. Biết khi nào mới dẫn quân trở lại được Ông ta không tin nhưng cũng không dám cự tuyệt Đúng lúc trông thấy Lù Ba Đứng ngay sau lưng Nhanh trí bảo Tại hạ bất tài Không gánh phát nổi việc này Lưu tử sơ giỏi hơn Tại hạ chục lần Lại là người quận linh lăng Sao thừa tướng không điều ông ấy đi trước Lù Ba chẳng thấy ngờ Hoàng trai lại gấp củ khoai nóng Bỏ vào tay mình Bất giác ngay người ra Tào tháo không phân bua Tốt lắm Lão Phu giao phó chuyện Giang Nam cho tử sơ vậy lưu Ba định thần lại Hốt khoảng quỳ xuống nói Xin thừa tướng thu lại mệnh lệnh đã ban Vì sao lưu bị bù đọt Kinh Châu đã lâu Nay lại có tôn quyền Tương trợ Đại quân rút lui Địch chắc chắn thừa cơ tiến vào Phía bắc trường Giang còn chưa biết có giữ được hay không Hướng hồ là bốn quần Giang Nam Câu nói bi quan đó Chọc trận Tào tháo lưu tử sơ Ngươi không dám đi sau lù bà cuốn quýt chập đầu không phải tại Hạ không dám qua sông mà chỉ sợ đi chiến này sẽ không thể trở về phụng sự ngay đến lúc này tào tháo vẫn chưa hết hy vọng ông nghĩ rằng các đức giang lăng tương dương còn quân trấn thủ nếu tập hợp đầu binh lại điều thêm bảy bộ quân của bọn vu cấm thì vẫn có thể lấy lại thế lớn bởi vậy ông cố cứng giọng giặt tay to giáp nhòm ngõ giang nam lão vu sẽ đưa ba quân đến đánh người cứ yên tâm mà đi Lưu Ba há có thể yên tâm cho được Bốn quận đó Thực lực yếu kém Thái thú đều là thuộc hạ của lưu biểu Hoặc là người do Tào Tháo mới cất nhắc Quy tụ nhân tâm Dậy đến thế sau Nhưng Tào Tháo tràn đầy niềm tin Nói đến tận nước này Làm sao có thể từ chối Lưu Ba đứng lên ngẩng người dây lát Cuối cùng cắn săn bảo Cũng được Tại hạ đã đi theo thừa tướng Nguyện thịt nát xương tan Để báo ơn tri ngộ Tào Tháo đã hài lòng có điều ông nói là chia binh cho lưu ba nhưng hiện giờ nào giống vậy dù có một thuyền chở đầy binh sĩ cũng không đủ chia ông chỉ đưa cho ba tấm lệnh tiễn của thừa tướng và miễn cưỡng rút bốn trăm quân kinh châu đều là người gốc giang nam nói những binh sĩ đó quay về cứu viện bốn quận trắng băng nói là hồi hương lúc này đi tới bốn quận giang nam còn nguy hiểm hơn quay lại giang lăng ngưu kim vội vàng giao mấy chiếc thuyền lương vừa được dọn sạch cho lưu ba sắp xếp cho bọn họ qua sông nhưng lúc trời chưa sáng. Luba đi khỏi. Tào Tháo cũng chuẩn bị xuất phát. phía sau lác đác có bảy binh đuổi kịp. âm ý cũng đến gần một vạn người. nhưng số người còn giữ được binh khí chưa đến một nửa. khi tiến binh, Tào Tháo có gần nghìn chiến thiền lớn nhỏ, giờ chỉ còn hơn ba chục chiếc. trong đó quá nửa là thuyền lương. phía sau, phía sau có lẽ còn có đội thiền may mắn thoát ra được. nhưng cứ dây dưa mãi thế liệu có thoát khỏi tầm mắt của chu du không chẳng ai dám chắc càng nhiều người tụ tập một chỗ càng dễ bị lộ hành tung nhạc tiếng ngưu kim nhanh chóng hành động không lâu sau đã dọn sạch các thuyền lương binh sĩ tranh nhau đòi lên thiền hổ báo kỵ phải sách đại đao trấn ở đầu thuyền mới tạm áp chế được họ nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ là bảo vệ chủ sói hai tướng dành mấy chiếc thiền cho cha con tào tháo cùng với các tướng tá thân tín mưu sĩ diện thuộc lên trước chiến mã chiếm mất hai chiếc Số còn lại không cho hết được quân sĩ trung quân Và quân kỳ hậu báo Nhạc tiếng xung phong thống lĩnh số quân còn lại Tiếp ứng tại binh lục tục kéo đến sau Phân phó đâu vào đấy Chúng nhân ồn ao lên thuyền Ngọn sao từ từ đẩy thuyền trời xa bờ Binh sĩ kẻ treo lái kẻ phòng bị Tào tháo lúc này mới an tâm hơn Ông nhìn bộ quân ở lại Bờ sông mãi đến khi bóng của nhạc tiếng Biến mất giữa màn đêm mênh mông Không nhìn được gì nữa Mới bấu vào mạn thuyền ngồi bệt xuống khẽ nhắm mắt lại. Ông quên đi nỗi sợ hãi, cũng không nghĩ xem ngày mai phải làm thế nào. Càng không có tinh thần đâu mà nổi giận. Lúc này ông chỉ cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ một giấc thật sâu. Ông thậm chí còn có ảo tưởng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Có lẽ sau khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại lúc đâu. Như không hề có chuyện binh bại. Nhưng ông vừa mới nhắm mắt, lại nghe có tiếng la lớn. Quân địch đánh tới rồi. Tào tháo đứt bật dậy. Có bốn năm chiến hạm đang lao tới đèn đuốc sáng rực. binh sĩ bên trên cầm đau rượu đáng chú ý là chiếc thiên dẫn đau cấm cờ xanh hàng hạo xử hoán học được chút kinh nghiệm chỉ huy thị quân họ đứng ở đầu thiên dậm chân liên tục muốn nhanh chóng chạy thoát những chiếc thiên đó nhìn cũng bình thường nhưng lại lao đi rất nhanh càng lúc càng lây gân mặc dù quân tàu đông hơn nhưng khi thật sự giao tranh khó nói chắc được vào thời khắc then chốt vẫn là từng dù nhạy bén mau ghép vào bờ Phía sau còn người của ta tiếp ứng Lúc này đã quá nửa đêm Nên không thể phất cờ hiệu Âm ý một hôi Đội thuyền mới chuyển hướng lên bờ bắc Nhưng trời tối không phân biệt được phương hướng Thuyền đi rất chậm Khi quân địch sắp đuổi kịp Chiếc thuyền chở tàu tháo Đột nhiên lắc lư Mùa đông nước rút Quân tàu lại không quen thuộc địa hình Nên thuyền còn cách bờ sông hơn một trượng Đã mắc cạn Vào tình thế này giấu thủy thủ băng lĩnh đến mấy cũng không biết làm gì khác ngoài nhảy xuống đẩy thuyền nhưng quân địch đã đuổi kịp đám người này rất tinh khôn trên đường truy kích luôn giỏi mắt quan sát sớm đã đón ra chiếc thuyền nào có tướng lĩnh ngồi trên nên cả năm chiếc thuyền cùng lao về phía này chớp mắt chiếc thuyền dẫn đầu áp sát mạng thuyền của Tào tháo chúng nhân chưa kịp phản ứng một bóng đen đã nhảy dọt lên thuyền một thân binh chưa hiểu chuyện gì xảy ra bị chém bay đầu mọi người nhìn trân trân Người xông lên thuyền là một lão tướng sâu đen Đầu đói nón sắt, Mình khoác áo giáp làm bằng mắt xích tay phải giơ đại đau, tay trái cầm tấm khiên Tuổi chừng 60 nhưng rất nhanh nhẹn, Vai rộng eo tròn Mặt đó phân phân tràn đầy sắc khí Ông ta ngần ấy tuổi Mà còn dúng mảnh như vậy Hồi trẻ không còn biết lắm liệt dương nào Lão tướng vừa đứng vững chân Phía sau lại có mười mấy võ si ung ung kéo tới Người nào người nấy cũng mang theo một thanh đao Và một tấm khiên Gào thét lao tới giáp lá cà Với thân binh của tàu thị Chiến thuyền đã chật Tự dưng lại có thêm hơn chục con hậu dữ Không có chỗ quần nhau Thân binh đột nhiên phải ứng chiến Không lâu sau đã gục xuống phần nữa Hậu báo kỵ trên thiền khác muốn tới cứu Nhưng bị bốn chiếc thuyền còn lại chặn đánh Cũng cuốn vào cuộc chém chiếc Đám người tàu tháo mới đâu Trống trong khoang thiền Sao lại nghĩ ngộ nhỡ quân địch nhốt lại bên trong Thì thật sự không còn đường sống cho nên bọn họ rút kiếm cấu sông ra ngoài dưới sự yểm hậu của hàng hạo xử hoáng đặng triển và tao thuân lão tướng kia vô cùng dũng mãnh chỉ vài đau đã chém cục năm sáu thân binh bọn ông Khôi mãn súng hốt hoảng nhảy tâm xuống nước mấy người tào tháo chui ra khỏi khoang bị lão tướng bắt gặp vung một đau nhào tới sử hoáng vội giơ kiếm đỡ chỉ cảm thấy hai cánh tay tề dại bội kiếm tụt mất hàng hạo đặng triển cùng xông lên chặn đánh lão tướng Nếu chỉ bàn riêng về kiếm thuật Những người ở đó đều không bằng đảng triển Nhưng lão tướng đã sống cả đời trên thuyền Nên xây vòng quanh cột buông Mà dễ dàng như sân nhà Hai người họ không những không làm gì được ông ta Xoay hai ba vòng Còn bị dụ vào vòng vây của địch Khốn khổ đánh lại Tàu phi một tay bảo vệ vô thân Một tay kết tuân du Đang do dự không biết có nên nhảy xuống vùng nước hơi sâu Còn cách bờ hơn một trượng kia hay không Thì lão tướng lại vọt tới trước mặt chỉ cảm thấy trước mắt lóe sáng đại đao bổ xuống sử hoáng rụng rơi hồng phía trong tay lại không có binh khí gì nhặt tạm mái treo. nhào đến chắn trước người tàu phi lấy hết sức bình sinh đỡ đon sầm một tiếng mái chèo đứt đôi đại đao cấm phập vào vai sử hoáng máu tương như suối thân binh tạo danh không chết thì bị thương quá nữa đều không gượng dây nổi tàu thuân vừa đánh vừa lui bị dòng lại trong khoang hai tướng hàng đặng lấy ít địch đông cô lắm mới cầm chân được quân địch Nhìn xử hoáng bị trọng thương, mà không làm được gì, cha con tạo gia và tương du lúc này không kịp nhảy xuống nước nữa. Trong tay người nào cũng có kiếm, nhưng đều không dám tiến lên phía trước, quơ quơ với địch từ xa. Đúng lúc lão tướng giờ đau lên lần thứ ba, định kết liễu mạng sống của Tào Tháo. Một loạt tên từ đầu bay tới, trong đó một mũi tên, bắn trúng dưới nách lão tướng. Cánh tay ông ta rung lên, thanh đau tuột khỏi tay, sự hoáng rõ ràng, đang bị thương nặng thế mà không biết lấy đâu ra sức lực bật người dậy đấm thẳng vào mặt lão tướng cú đấm ấy dáng đúng thái dương tuy đã cách một lớp nón sắt nhưng vẫn khiết ông ta gục xuống mạng thiên ngã người rớt xuống dưới hoàng lão tướng quân ngã xuống sông rồi quân địch ngay lập tức rối loạn có kẻ lao xuống tìm người tàu tháo sống sót sau kiếp nặng bèn trấn tĩnh lại nhìn về phía mũi tên bắn ra phía sau có một chiếc thuyền con đang lao tới bên trên có bảy tám người đều cầm cung tiễn khuôn mặt bị lửa hôn đen nhảm nhưng tào tháo vẫn nhận ra người cầm đầu chính là văn xính hóa ra hoàng cái phóng hỏa theo chiều gió trương dọn chết cháy giữa trận văn xính trấn giữ thủy quân vẫn hăng hái chống lại đến lúc thuyền của ông ta cũng bén lửa không thể xây chuyển cục thế nữa mới dẫn binh sĩ bỏ thuyền chia ra hơn chục chiếc thuyền con mà thoát lui nào ngờ hậu phương cũng là một biển lửa đành phải phòng về mé tay xuyên qua biển lửa mất nửa ngày mới thoát ra được Đáng tiếc, binh sĩ trên mười mấy chiếc thuyền ấy, kẻ chết cháy, người trúng tên, chỉ còn thuyền của văn xính bình an vô sự. Lúc này quân tàu đại bại, chu du vòng theo mét đông, đánh vào đại danh. Chiếc thuyền lẻ loi của văn xính không dám đổ vào bờ, men theo bờ sông mà lui. Chưa đi được bao xa, lại thấy một chiếc thuyền cắm cờ xanh. Văn xính chiến đấu suốt cả buổi, nên nhận ra đó là chiếc thuyền. Tiên phong của quân Giang Đông là hoàng Cái, cơn giận bóng trào lên thủ phạm phá hủy thủy quân kinh châu chính là lão già này ông ta không thèm để ý chuyện gì cũng không bận tâm thực lực hai bên chênh lệch nhau quá lớn lệnh cho thân binh ra sức chèo thuyền đuổi theo sau định tìm thời cơ liều chết với hoàng cái ông ta đâu ngờ nhờ vậy mà tìm được tàu tháo thấy tình thế nguy cấp liền bắn loạt tên trúng hoàng cái thuyền lớn không đi qua được chỗ nước cạn nhưng thuyền con của văn xính thì dư sức văn xính dày dặn kinh nghiệm đánh thủy thân thể tráng kiện chống một ngọn sau người nhảy qua mạng thuyền đặt chân xuống cạnh tàu tháo quân giang đông không ngờ tàu quân còn có hãng tướng như này nhất thời sợ hãi lại thêm hoàng cái trúng tên rớt xuống nước đám lính còn lại đâu còn ý chí chiến đấu rút dần về thuyền bên mình lúc này nhạc tiến cùng dẫn binh ở ven sông chạy tới nơi mọi người vội vã bỏ đi không dám tham chiến quân tàu ném xác chết xuống sông đổi lại thân binh đám người của nhạc tiến đẩy chiếc thuyền đang mắc cạn văn xính tự cầm đuốc đi trước dẫn đường chiếc thuyền này lại đi tiếp trên con đường đào vong nhưng cha con tào tháo bị một phen bước qua quỷ mông quang sợ đến nỗi chân tay mềm nhũng ngồi ngay dưới sàn bọn hoàng giai ôm khôi nhảy xuống nước giữ được mạng người nào cũng ướt như chuột lột xử hoáng thân bị trọng thương lại gãy mất ba ngón tay sơn sĩ kêu đau chúng nhân nhếch nhát ngồi quay lại một vòng nhìn nhau ai cũng như chim sợ cành công chẳng nói năng gì